nhân Tê tiện tác giả Vương hiệu lõi do Duyên vĩ diễn đọc độcyểễn 3 chương 40 lấy lui để tiếng vừa nhẫn vừa đợi mùa đông năm đầu tiên hiệu sơ bình tức năm 190 để dễ dàng điều khiển các lầu binh mã Saỳ kỳ tướng Quân viên thiệu đã không nghe lời khuyên của Tào Tháo cuối cùng lấy câu triều đình non yếu bị động rác bức xa cách ải quan Không biết còn mất Xọn ra một bản khuyết Tiến biểu Sai sứ mang đến ưu châu Mời đại tư mã kim lĩnh ưu châu một Là Lưu Ngu Tự lập làm vua Nào hay Lưu Ngu vừa thấy tờ biểu Đã nổi trận lôi đình Trách răng Nay thiên hạ đài loạn Chúa thượng phải bôn ba Ta chịu ơn sâu Hận nổi chưa thấy rửa nhục cho nước Đáng ra các ông Ai nấy giữ châu quận Nên cùng dốc sức Tận tâm vì vương thất Thế mà sao lại tạo mô phản nghịch Lấy thà ngộ bôi bẩn lẫn nhau Rồi tự chối không nhận khuyết tiến Ký châu thứ sử hạng phức lại thay đổi Mời Lưu Ngu nhận chức thượng thư sự Thừa kế phong bái Điều khiển quân hung Lần này Lưu Ngu không nhận không nghe Còn giết sạch sứ giả được phái đến Đang lúc viên thiệu nghị kế khuyến tiến Lưu Ngu lần thứ ba Thì hậu tân quân Lĩnh Nam Dương thái thuốc viên thuật Gửi một phong thư tới Hà Nội Thánh chúa thông tuệ có khí chất của chu thành vương giặc trác nhân lúc nguy loạn y bức bá quan đó là vận hạn của đại hán vậy loạn chưa dẹp được lại muốn khuấy lên rằng chú thượng ngày nay không thuộc huyết thông há chẳng phải bia đặc ư từ tiên nhân đến nay nhiều đời nói tiếp lấy trung nghĩa làm đâu thái phó nhân từ trắc ẩn tuy biết giặc trác tất sẽ làm hại nhưng lấy tính giữ nghĩa không nợ bỏ đi gia môn đều bị diệt tuyệt. Người tử vong, kẻ lưu lạc, may nhờ được xa gần tương trợ, sao không nhân lúc này? Trên thảo quốc tạc, dưới rửa thu nha, mà lại mua tính ở đó, đâu phải điều ta muốn nha. Còn nói, gia thất bị giết, chỉ biết ngoảnh về Bắc, việc đó do trác làm. Há là quốc gia ư, mệnh vua cũng như mệnh trời, mệnh trời không thể oán hận. Huống chi đây đâu phải mệnh vua, một tấm lòng son, chỉ chỉ ở việc diệt trác, ngoài ra không biết gì khác. Nay viên thuộc giữ đất Nam Dương, thanh thế rất lớn, hắn không thừa nhận tân hoàng đế, tất sẽ có cả đám cũng phản đối theo, nếu lưu ngu không thể thay mặt triều đình điều khiến quân hung. Kế hoạch lập ông ta lên làm vua chỉ còn cách bỏ đi, hiềm khích giữa huynh đệ viên thiệu, viên thuật cũng nảy sinh từ đó. Sau khi khiến tiếng lưu ngu thất bại, hàng Phước càng sợ viên thiệu sẽ làm lớn, công nhiên cắt giảm lương thảo, khiến lương thảo dự trữ của nghi quân cấp báo liên tục. Dự châu thứ sự khổng trụ Một mình ngồi trấn dĩnh xuyên cô lập không người giúp đỡ Lại bị đoạt mất danh hiệu Buồn đau mà mắc bệnh chết Động trác nghe tin Liền đầu phá vòng vây Xâm phạm dự châu Bắt được dĩnh xuyên thái thú Lý Mân Dự châu tòng sự Lý Duyên Rồi đem hai người phanh thay Đám binh mã nghĩa quân bị bắt Đều lấy vải tắm mỡ lợn Quấn vào người Rồi châm lửa đốt thành những ngọn đen người Đúng lúc ấy một đội quân thảo nghịch khác Cũng bất ngờ nói lên Trường Sa thấy Thú Tôn Kiên được sự giúp đỡ Của viên thuật dẫn quân tiến lên phía Bắc Đại phá bộ quân Tây lương của hậu chuẩn ở ấp dương nhân Chém đầu đô đốc Hoa Hùng Tại trận rồi tiến vào công phá Thái Cốc quan chỉ cách nơi Động Trác ngồi trấn chính 10 dặm Động Trác thấy vùng Hà Nam hiểm yếu Đã bị công phá liền sai binh sĩ khai quật lăng tẩm Đi vương các đời trộm bảo vật trong mộ Chạy đến Trường An Và sai bộ hạ là Động Việt đống đồn ở Mẫn Tri, đồn Oi đồn trú ở Hoa Âm, Ngưu Phụ đóng đồn ở An Ấp, hình thành thế bảo vệ Quan Trung. Tôn Kiên dẫn quân đến Lạc Dương, không thấy tâm hơi quân đóng trác đâu, chỉ thấy vùng Lạc Dương tan hoang đổ nát. Trong vòng mấy trăm dặm không một bóng người. Đường xa muôn dặm không đủ lương ăn, nên chẳng dám tiến về phía tây. Đành say quân lắp lại những lăng tạm mà đóng trác đã đào bới, rồi lui quân. Sau khi đến Trường An. Động trác tự xưng thái sư giả truyền chiếu chỉ cho tả tướng quân Hoàng Phú Tung đang trấn ở Lương Châu mau chống về triều. Hoàng Phú Tung ngu trung không muốn gánh tội kháng chiếu. Đến Trường An lập tức bị giáng làm thành môn hiệu úy mất hết binh quyền. Ở mặt khác, quân Bạch Ba cướp bóc ở Hà Đông một phen rồi cũng chuyển hướng, hoạt động sang phía đông. Không lâu sau, diện Châu Thứ Sử Lưu Đại và Đông Quận Thái Thú Kiều Mạo đang đồng trú ở Toan Táo Vì tranh lương cũng phát sinh mâu thuẫn, lưu đại bất ngờ dẫn quân tập kích, giết chết kiều mạo. Sau khi cướp lương thảo quân trang, lại tự ý nhận mệnh. Cho thân tính là vương quăng làm đông quân thái thú, các bộ quân ở toàn táo đuôi nhau giải tán, ai về địa bàn người nấy. Viên thiệu cũng vì chuyện lương thảo quy cấp, mà chuyển sang đông quân ở diên Tân để lấy lương. Đến đây, tháng tư năm sơ bình thứ 2, tức năm 190, cuộc chiến thảo phạt động trác oanh liệt nhưng lại đầu voi đuôi chuột, đã tiên cáo hoàn toàn thất bại. Năm xưa, khi động trác mới vào Lạc Dương, Nghĩa quân nổi lên ở phía đông, Nhưng kẻ hào kiệt, phong dân tụ hội, các vị mục thuốc từ ngàn dặm kéo đến, nhưng kết quả của hội binh lại là ai nấy đều giữ lòng riêng, không nghĩ đến chuyện tiên quân, quả thực quyền lực là thứ có thể làm thay đổi tâm trí người ta. Vừa tỉnh cơn mê, các ngài mục thú mới nhận ra, tình hình không tệ như mình tưởng. Bản thân có đất, có binh, có lương Lại không bị sự trói buộc của hoàng đế Không bị chính lệnh ước thúc từ cấp trên Như thế có gì là không hay Thiên hạ loạn thì cứ loạn Liên minh giải tán thì cứ giải tán Triều đình cũng theo đó Mà đi đâu thì đi Mọi người đều quán cánh nặng đạo nghĩa Đi các cứ thành trì địa phương Đi thông tin lật đổ lẫn nhau Kiếm tìm sự sinh tồn Và mộng tưởng của riêng mình Trên danh nghĩa Tào Tháo đã quy thuộc viên thiệu một khi liên minh tan rã tất nhiên cũng nên theo viên thiệu mà hành động không còn cách nào khác tào tháo đành theo quân bột hải lui về phía đông tạm lập trại ven hoàng hà suốt chục đường đi Hàng phước lại càng tách chặt lương thảo hơn đòi quân của viên thiệu sắp lâm nguy tới nơi viên thiệu đành phải chiêu tập tướng sĩ toàn danh thương lượng hướng đi tiếp theo xin tướng quân đò ký châu để an lòng quân sĩ bàn kỹ chắp tay nói đầu tiên thấy rõ vẻ phẫn nộ Nay hàng Phước các lương thảo quân ta, nếu cứ tình trạng này, tốt sẽ ly tán. Việc trước mắt là đọt lấy ký châu, tự bảo vệ mình, sau đó mới nghĩ đến việc khác. Viên thiệu trước sau vẫn giữ nụ cười, từ tốn nói. Nguyên độ nói vậy cũng có chút thái quá. Tướng quân cử binh vì điều gì? Bằng kỹ tự hỏi là tự trả lời. Vì bình định chiếc loạn phục hưng thiên hạ cho đại hán. Vậy mà hàng văn tiết giữ lòng đố kỵ, cắt đứt lương thảo. Đó là ngăn trở đại nghĩa vậy. Viên thiệu quét mắt nhìn mọi người trong trướng, lắc đầu than bảo. Ta với hạng vân tiết cùng nhau cử binh, thảo vạc động tạc. Nay sau đành lòng vì việc lương thảo mà đoạt đất của hắn. Tướng quân sai rồi. Ký châu đâu phải đất của hàng phức. Đó là đất của đại Hán. Bàn kỹ thi lệ vẽ rất khoa trương nói. Tướng quân khoan hậu, nhân từ, cố nhiên là may mắn cho chúng tôi, may mắn cho thiên hạ. Nhưng làm đại sự mà ngửa trong tư cấp của người khác Nếu không nắm lấy một châu Không lấy gì để bảo toàn được Tào tháo lặng nhìn bọn họ kẻ hỏi người đáp Trong lòng cảm khái hồi lâu Này bất luận làm gì cũng phải lôi đại nghĩa ra Làm cờ hiệu vung phẩy điên đảo Biểu diễn một thôi Rõ ràng phiên bản sơ muốn đoạt ký châu từ lâu Có ý chiếm đất của người cứ đi mà chiếm là xong Sao phải bài lắm trò giả dối như thế Bàn nguyên đồ cũng thật giỏi Thuận theo ý người có gì mau nói ra đi. Tào Tháo cứ nghĩ mãi, rồi cho cảm thấy mọi thứ trước mắt như đảo lộn. Hôm qua, y nhận được thư của Trần Lưu gửi đến. Biện thị lại xin hạ cho y một đứa con trai. Vui mừng suốt đêm không ngủ, cùng uống rượu thỏa thích với huynh đệ, hạ hầu. Nên lúc này rất buồn ngủ. Cô lấy tinh thần mở căng mắt ra, kìm nén để không phải ngáp dài. Mạnh đức, mạnh đức. Viên thiệu gọi liền hai câu. Tào Tháo choàng tỉnh, vội chấp chấp mắt để đuổi cơn buồn ngủ tướng quân có điều chi dặn do mạnh đức thấy việc ký châu đến làm thế nào trong lòng tào tháo đã chán ngấy nhưng vẫn phải giả bộ nghiêm trang nói mạc tướng cho rằng lời của nguyên đồ chí phải chiếm ký châu là việc không thể đừng được hợp tình hợp lý không tổn đại nghĩa tướng quân bất tức phải lo nhiều viên thiệu vừa ý cực cực đâu lại hỏi cảnh minh ông nói xem trương đạo phải chắp tay Tại hạ cũng tán đồng, vì tháo tặc mà lấy Đức chẳng vai chuyện bất nghĩa. Tử viễn, ông có tán đồng việc đọt ký châu không? Hứa Dù cũng theo ý, đưa ra câu trả lời, khẳng định. viên thiệu bao giờ cũng vậy, làm bất cứ việc gì, đều cho những bộ hạ thân tính thể hiện, thái độ trước. Nhằm để mọi sự danh chính ngôn thuận, mũ áo đương hoang. Nói cho văn vẽ đó gọi là rộng thu ý kiến, khiêm tống lắng nghe. Nói thô tục một chút, đó là ngụy tạo giá bộ tào tháo rất không ưa tác phong này của viên thiệu nhưng cũng đôi khi phải thầm bội phục viên thiệu mưu sâu tính kỹ hơn nữa mỗi khi viên thiệu thực hiện chiêu bài này tào tháo luôn phối hợp tích cực dẫu sao nay mình vẫn gửi thân dưới dầu người ta liền gọi năm sáu người ai nấy đều tỏ ý tán thành cuối cùng viên thiệu cũng lộ rõ bộ mặt thực hỏi bàn kỹ Tuy đòi ký châu không phải không thể nhưng ký châu binh linh mạnh tợn trong khi quân ta thiếu đói Nếu đến không thắng, coi như bột hại cũng chẳng thể giữ được. Sẽ không có chỗ dung thân. Nguyên đầu có dụ kế gì chăng? tại hạ có kế này, có thể đảm bảo tân quân, không phí tinh linh hào mà vẫn ngồi trấn được ký châu. Mau nói xa xem, viên thiệu mắt sáng lên, tỏ vẻ nghiêm túc, không để lộ nét vui mừng. Bằng kỹ đứng dậy, bước đi mấy bước, vân về chồng ri si mép vẩn lên, nói Hàng Phước là kẻ nhu nhược, sát cọp gan cừu. Thật không xứng ngồi trấn Ký Châu. Này có bộ tướng Ký Châu là Khúc Nghĩa mua phản. Hàng Phước đến an binh, thảo phạt chưa thắng. Đó là nội ưu. Chúng ta chỉ cần tạo cho ông ta một ngoại hoạn. Hàng Phước tất sẽ mất sạch can đảm. Đến lúc ấy ta lại sai người, dùng lý lẽ mà thuyết phục. Tất có thể khiến ông ta hai tay dân Ký Châu lên vậy. Vậy cái ngoại hoạn kia nên tạo thế nào đây? Dụ công tôn toản xuất binh tào tháo nghe bằng kỹ nói ra cái tên công tôn toản trong lòng cảm thấy thực đáng ghét công tôn toản từ bá hay, người lệnh chi Lưu tây vốn sức thân tiểu lại từng theo học lưu thực sau khi được xét hiếu liêm liền làm chức liêu đông trưởng sử đất ưu châu nay bị tiên ti ô hoàng xâm nhiễu công tôn toản dũng mạnh hơn người cởi con ngựa trắng tay cầm bầu dài nhiều lần chiến đấu với người hộ đánh cho tiên ti ô hoàng nghe tiếng đã kinh hồn tán đổm do vậy được thăng làm huyện lệnh trác huyện Sau đó Trương thuân Trương cử Ở Ngư Dương tạo phản Họa tới cả quân Âu Hoàng Công Tôn Toản dẹp lọn có công Được tấn thăng lên làm trung Lang tướng Phong đô đình hầu Nhưng sau việc ấy Ông ta với ưu châu Mục lưu ngu Dần nảy sinh mâu thuẫn Với người tiên ti ô Hoàng Lưu ngu chủ trương lung lạc vỗ vê Còn Công Tôn Toản lại chủ định Giết chóc uy hiếp Một người không ngừng chiều hàng một kẻ không thôi tiếng đánh hai bên chỉ vì việc công mà thiếu chút nữa không dung tha nhau công tôn toản dẫn hơn một vạn quân đồng trú ở bắc bình làm theo ý mình không theo sự điều khiển của lu ngu sau đó động trác tiếng kinh để chiếm chức thái úy đã từ xa tung lu ngu làm đại tư mã công tôn toản cũng nhân đà nước lên thuyền lên tấn thăng làm phấn phụ tân quân gia phong kế hầu tào tháo là phấn phụ tướng quân do viên thiệu tự biểu tấu Thăng cho, còn công tôn Toản là phân phụ tướng quân mà động trác lấy danh nghĩa triều đình, sách phong. Mỗi khi nghĩ đến, kẻ có quan chức giống mình, và lại còn danh chính ngôn thuận. Trong lòng tàu tháo lại cảm giác bất an. Băng ký cười, ha hả, nói tiếp. Tướng quân, nên sai người đưa thư cho công tôn Toản, Dù ông ta, từ phía nam, lên đoạt khí châu. Công tôn Toản nổi tiếng thiện chiến, chỉ cần ông ta đến. Hàng phước nội ưu, ngoại hoạn, tất sẽ lo sợ. Đến khi ấy chúng ta lại say người, nói rõ lợi hại, vạch đường hỏa phúc. Tại hạ đồ rằng hàng phước tức sẽ khiêm tốn, mà dân nhường. Như vậy chúng ta có thể nắm được vị trí ấy. Cây ấy xem qua tưởng là tiệt chiêu, nhưng sẽ có hậu hoạn. Lưu Hưng đứng dậy. Ông ta là tư mã của viên thiệu khi còn làm trung quân, hiệu úy ở Tây Viên. Sau đó dẫn tàn binh trúng khỏi Lạc Dương, theo viên thiệu. Được nhận mệnh làm hậu nha đô ý có thể nói là bộ hạ tâm phúc cũ của viên thiệu. Công tôn toảng, Kiêu dũng thiện chiến, người hầu còn không địch nổi mà ví là bạch mã tướng quân. Đội kỵ binh tinh nhạy mà ông ta dẫn theo được ví như bạch mã nghĩa tông. Nếu mà người đó đến, tùy có thể lấy được ký châu cũng chẳng được yên. Ấy là trừ sói mà mọi hậu đến vậy. Nếu không đọt được ký châu, lương thảo không đủ, đi một bước cũng khó duy trì kế ấy có thể nhanh chóng lấy được ký châu để an lòng quân sĩ. Bàn ký viên nói vừa khôn tay, nói chăm chọc, thân là chiến tướng, tự biết mặt giáp cầm gươm, dũng mãnh chống giặc. thế mà ngài lại làm tăng khí thế của kẻ khác, mất y phong của quân ta, đúng là chi đoạn đấy. ngươi, thôi nào, viên thiệu với các lời lưu huân, tử huỳnh chớ lo, lời nguyên đồ nói rất có lý, cục diện trước mắt chỉ có thay lựa cơ mà làm, để có lương thảo. Trước hết hãy lấy ký châu đã, còn lại tính sau. Viên thiệu đã nói vậy, Lưu Huân đành nén dần ngồi xuống, bằng kỹ dương dương đắc ý nói. Để đảm bảo ổn thỏa, tướng quân còn phải lời kéo khúc nghĩa, về làm bộ hạ cùng mua tính hàng phức. Được lắm, viên thiệu liên tục cực đau, vẻ mặt trước sau vẫn giữ nét nghiêm trang, lại nhìn khắp lượt mọi người. Sau khi công tôn toản khởi binh, ai bằng lòng đi du thuyết hàng phức, để hắn nhường lại ký châu thuộc hạ xin đi từ mé tay có một người đứng lên chính là tuân thầm ở dĩnh xuyên người mới đến viên thiệu rất coi trọng danh tiếng tuân thị ở dĩnh xuyên thấy ông ta chủ động xin đi đặt ý đứng dậy chắp tay nói Hủ nhược hiện đại vậy phiền đệ rồi tào tháo ngồi phía đối diện thấy rõ hứa du nhếch miệng cười liếc nhìn tuân thầm rồi nói thêm việc này một cười e không ổn tại hạ tiến cử trương cảnh minh cùng đi trương đạo còn chưa kịp biểu lộ gì đã lại nghe tiếng nói sảng sảng cất lên tại hạ của nguyện xin đi cùng nhị vị tiên sinh người vừa nói là cao cán ngoài điệp của viên thiệu tốt tốt viên thiệu thấy ngoài điệp cũng đứng dậy vô cùng vui mừng vậy tuân thâm trương đạo cao cán ba người cùng đi du thuyết hàn phức luân phiên nhau nói ta không tin hàn phức có thể ngồi yên ở ký châu rõ ba người đồng thanh đáp cơn buồn ngủ vẫn đang dày dò tào tháo phải lại đoạt ký châu hay không cũng chẳng liên quan đến đại sự của y việc nên làm nhất bây giờ là nhanh chóng giải tán về doanh ngủ một giấc thật thoải mái nào hay viên thiệu trầm ngâm chây lát rồi lại hỏi tử Huỳnh, vì quân đồng binh ở chân hà thế nào rồi trương dương và ư phu la chính thức tỏ ý muốn theo viên thiệu nhưng còn chưa chuyển đến đồng trúc. nay viên thiệu thiếu lương lập trường hai kẻ ấy dương là bắt đầu dao động rồi lưu huân chấp tài nói bộ quân của trương dương không nói làm gì nhưng ư phu la thì không chịu an phận tướng quân đền mau dời đến dương tân cùng đóng quân viên thiệu vuốt vuốt trầm râu lâu rồi vẻ khó xử nay lương thảo cho quân ta còn chẳng đủ nếu lại lưu hai bộ quân này ở bên e sẽ có tranh giành nảy sinh họa hoạn tướng quân xưa khi đức quang vũ đơn phương độc mã vào hàng danh thành tâm thành ý mong nghĩa quân đầu mã quân mình phục vụ Này cứ gì lại ghi hoặc hai người ấy lưu hưng đứng dậy quay lại nếu tướng quân có thể vào danh họ rồi bàn bạc nói sỏi chí khung phụ xa tắc tài hạ liệu rằng trương dương ư phu la tức sẽ thành tâm quy phụ không còn xin ghi nữa tào tháo thầm cười lưu Tử huỳnh nhìn lầm người rồi viên thiệu là hậu vệ bốn đời tam công tự kiêu tự phụ há dễ chịu dung mình đến danh tướng của người hung nô quả nhiên sắc mặt viên thiệu thoáng vẻ giận nhưng lập tức tan biến Bàn ký từ đầu chi cuối vẫn mở to cặp mắt tư hí, nhìn nét mặt viên thiệu, thấy ông ta không vui, vội nói chen vào. Tướng quân không thể theo cái vợ ấy, hung nâu trước nay không có tính nghĩa, trương dương cũng chưa có thăm giao, hai người này nuôi giữ lòng riêng, nếu cởi ngựa đến danh, e sẽ bị chúng bắt giữ, nếu có mảy may sai sót, đại sự thiên hạ biết trong vào ai. Lý lẽ chứng cứ cái cốc khô, tào tháo thiếu chút nữa phi cười nhưng chợt thấy đầu như ông lên mắt nhòe đi cả ngày nay chưa được nghỉ còn phải đội mũ mặt giáp lại thêm đại trướng diên tân dựng bên hoàng hà gió lạnh thốc thẳng vào trong nếu cứ tiếp tục thế này nhất định sẽ bị diễm phong hàn mất thế này đi tử huỳnh viên thiệu đưa tay ra hiệu cho ông ta đứng lên ông đã có đề nghị ấy vậy hãy thay ta đến doanh trại chương hà trước hội ngộ với ư phu la truyền đạt ý ta để hắn yên lặng chờ lương tiền Không xin khí khác Lưu Huân trao mày Thấy e không thỏa đáng Lấy sau mai thay mặt trời không phải kết lâu dài Hơn nữa e ư phu sẽ nghi ngờ tại hạ do tám quân tinh Không đâu Ai chẳng biết ông là bộ hạ của ta khi ở Lạc Dương Ông đến trước truyền đạt ý ta là tốt nhất Chứ tự hạ thấp mình Việc khó như vậy không ông thì ai có thể làm được Phiên thiệu không cho Lưu huân được từ chói Lưu Hưng khó xử quá Do dự dây lát rồi nói Có điều này vốn không tiện nói ra. Lão mẫu của mạc tướng hiện đang bệnh nặng, không thể cứu chữa được nữa. Lần này nếu mạc tướng đi chương hà lâu ngày e không còn cơ hội gặp mặt lão mẫu. Xin tướng quân chuẩn cho mạc tướng tạm nghỉ mấy hôm, về chăm sóc lão mẫu xong sẽ đến chương hà. Tử huỳnh đúng là hiếu tử. Viên thiệu thang thở nói, được rồi, cho ông kỳ hàng nửa tháng. Đợi sau khi tận hiếu sẽ đến chương hà. Đa tạ tướng quân đã chu toàn cho. Lưu Huyên lại bái tạ lần nữa. Soạn một tiếng. Tào Tháo bỗng ngã ngửa ra sau, giáp trụ va đập kêu loảng soạn. Mạnh Đức sao thế? Viên Thiệu hốt hoảng rơi chỗ ngồi. Chạy lại đỡ. Những người thân cận khác cũng xúm lại. Tào Tháo vừa dụi đôi mắt đã hoa lên, hít một hơi dài nói: Không sao. Có lẽ hôm qua luyện quân vô tình bị cảm phong hàn. Hình như lại không hợp thủy thổ chỗ này. Khi nãy thấy đầu óc quay cuồng, ngã ra không còn biết gì nữa. Đó chỉ là mở mắt nói bừa Rành rành là vì vui mừng có thêm con trai Suốt đêm không ngủ ngồi uống rượu Dư huynh đệ hạ hầu Mà ra thế nay với viên thiệu Tào Tháo cứ theo mệnh mà làm Lại thêm là bằng hữu cũ đã hơn 10 năm Tình cảm người thường không thể sánh được Viên thiệu nghe Tào Tháo nói Vì liệu quân mà ốm Rất lấy làm cảm động Ôi chao, Mạnh Đức Quân phụ tuy gấp Để cũng nên bảo trọng mới được Để không cần vội về danh Hãy vào trong ngọa trứng của ta Tạm nghĩ đã Thế sao được Tào Tháo xua tay chói từ Huynh đệ chúng ta có gì mà không được Viên thiệu vỗ vỗ ngực Việc danh của đệ Tạm để hạ hậu nguyên dưỡng thay. Hiện trong danh không có thầy Lang, Đệ hãy ngủ một giấc cho thư thái Đợi ta tìm thầy Lang về Sẽ chữa trị cho đệ Không sao đâu Tào Tháo đỏ mặt Bệnh của đệ Đệ biết Nghỉ gơi một lát Là khỏi thôi Vốn chẳng có bệnh tật gì lớn Đi mau đi chuyển ký châu để không cần lo lắng viên thiệu ân cần dặn dò vậy xin cảm phiên tào tháo vừa nói vừa chắp tay váy chào một lượt rồi để hai tên tiểu tốt đỡ ra khỏi đại trướng tay còn nghe mọi người vẫn bàn luận phía sau có người nói trong quân không thể không có thầy lang có người bảo thầy lan lương thảo đều rất quan trọng kỳ thực tào tháo chỉ cố ý ngạ một cú vì cả đêm không ngủ giờ đây rất mệt mỏi Nên muốn nhờ cú ngã này để trốn đi Tuy đã ra khỏi đại trướng Nhưng trước mặt thấy thân binh của phiên thiệu Cũng không dám để lộ Vừa đi chậm chậm vừa rên hừ hừ Tỏ vẻ đau đớn Mạnh đất công không có gì đáng ngại chứ Tại hạ cũng biết chút y thuật Sẽ bắt mạch cho ngài được chứ Một giọng ấm áp vang lên phía sau Tào tháo ngoảnh nhìn Hóa ra một người trẻ tuổi từ trong đại trướng Theo ra người này trông chưa đầy ba chục tuổi Mình cao bảy thước Bước đi chắc chắn Mắt thanh mày tú, mặt trắng sâu dài Khí chất cao nhã tự tại Khi nại ở trong đại trướng Tào Tháo thấy hắn luôn đứng sau lưng tuân thầm Chẳng quen biết nhau Cũng không tiện đường đột hỏi Lúc này thấy hắn quan tâm đến mình vội khách sao nói Không dám phiền các hạ Tại hạ nghỉ ngơi một lát là được rồi Người ấy cờ cực đâu dường có lời muốn nói liền gọi hai thân binh bảo Để ta đỡ tào tướng quân Các người quay về bảo vệ đại trướng đi Rõ Hai tên lính tuân mệnh, người ấy tự đỡ tàu Tháo vào ngoài trướng, vừa đi vừa nói. Tướng quân vì thiên hạ mà liều mình, tại hạ vẫn luôn ngưỡng mộ. Hôm nay được tương kiến, quả là hết lòng tận trung, khiến người ta phải kính ngưỡng. Tào Tháo nóng bừng mặt, vừa khiêm tốn nói, để các hạ phải dây cười rồi. dám hỏi quý tính đại danh của các hạ, tại hạ là Tuân Úc ở Vĩnh Xuyên. Chẳng trách ông ta luôn đứng bên tuân thầm, hóa ra là người họ Tuân ở dĩnh Xuyên. Tào Tháo lại hỏi, các hạ với Tân Hữu Nhược có quan hệ thế nào? Hữu Nhược chính là tứ ca của tại Hạ. Tào Tháo cực cực đâu, chợt nhớ lại năm xưa, Hạ Tiến trưng dời Tân Du, liền hỏi. hồi trước, ở mặt phủ của Đại Tướng Quân, ta từng quen Tuân Công Đạt. Ông ấy hẳn cũng là tộc quân của các hạ sau. Nào hay tuân Úc mỉm cười nói, Công Đạt là đệ tử của tại Hạ. Thật đắc tội, đắc tội. Cũng không trách ngài nhận lầm. Tại hạ tuy là tộc Thúc của Công Đạt, nhưng còn nhỏ hơn nó 2 tuổi. Tuân Thị vốn là đại tộc ở Vĩnh Xuyên, lãnh tụ Sĩ Lâm có nhiều người thuộc các chi của dòng tộc. Tổ phụ của Tân Úc là Tân Thục, nói danh Hiền Đức. Có tất cả 8 người con, Tân Kiệm, Tân Cổn, Tân Tỉnh, Tân Đảo, Tân Sân, Tân Sản, Tân Túc, Tân Phu, đều có tiếng Hiền Đức, được người đòi gọi là bát Long. Tân Úc là con trai Úc của Tân Cổn, do vậy tuổi còn nhỏ. Nhưng ở hàng trên, chuyện ấy trong các gia tộc lớn không có gì là lạ. lạ. Tuân thủy ở Vĩnh Xuyên là một vọng tộc, một phương. Hiện danh văn khắp, quả nhiên danh bất hư truyền. Tào Tháo không ngớt lời khen. Tuân út xua tay nói, ngài quá khen rồi, nay chúng tôi đều thành những kẻ, không nhà mà về nữa rồi. đóng tặc cướp bóc Vĩnh Xuyên, hủy hại không biết bao nhiêu nhà dân. Trước đây đóng trác vì muốn thu phục lòng người. Cũng từng vời tại hạ, những chức thủ cung lệnh nhưng vì sợ bị hại tài hạ chỉ xin chức quan ngoại nhậm trở về dĩnh xuyên khuyên mọi người dời lên hà bắc thất thúc của tài hạ vang danh bốn cõi nhất quyết không đi cuối cùng đã bị đóng trác bắt đi thất thúc của tân úc chính là tần sản tiếng tâm vời vợi gần đây nghe đâu lão nhân gia đã quy tiên linh tẩm không được về quê thật đáng thương thay tào tháo cũng thấy tiếc thương bèn nói lấy lệ. các hạ và huynh trưởng được viên bản sơ trọng dụng ngày sau Đánh phá Quang Trung Lại dời Linh Tạm về là được tần Úc liên tục lắc đầu Tự hộ ý tứ sâu xa Nhưng cũng không nói gì Phải rồi Tao tháo bổng nhớ ra Hình như Hà Bác Cầu Từng nói với ta về các hạ Mạnh Đức Công cũng quen biết Hà Ngôn ư tần Úc rất vui mừng Bác Cầu Huynh là chỗ thăm giao Với huynh đệ tại hà đấy Quan hệ giữa hai người phục chốc Đã gần gũi hơn nhiều Vừa đi vừa trò chuyện Hai người đã vào đến ngòa trướng Của viên thiệu Thấy trong trướng Bài trí trang nhã, đồ vật sang trọng, dường nằm gắm lụa, phía sau có bình phong, bên cạnh còn có đồ cổ ngọc bích, sách vở điển tịch. Trên kỷ án có một cuốn tử hư phú của tư mã tương như đang mở. Tào tháo không ngăn được, lắc đầu, Cầm quân bên ngoài, còn mang theo những thứ vớt vẩn này, đúng là. Vừa nói đến đó, chợt thấy lỡ lời, tào tháo vội ngưng lại. Tương Úc cũng không để ý, phụ hòa theo. Tử hư ấy, cũng chẳng có gì, văn vẽ mà không thực. Rốt cuộc là không Viên bản sơ làm việc phù hoa Đã không phải tài trị thế Cũng chẳng có tài dẹp loạn. tiếc rằng huynh đệ tại hạ đã phó thác mình Không đúng chỗ Tiêm Tào Tháo chật đập loạn. Tiểu tứ này thật mạnh miệng Hắn ta không thích viên thiệu Liệu sau này ta có thể dùng không tướng quân, ngày sau vậy Không sao, Tào Tháo lấy lại tinh thần dương lụa gấm này đẹp quá Vừa nói vừa cởi mũ bỏ giáp nằm xuống Nhưng đôi chân vẫn cách xáo Để ra phía ngoài Tuân Úc sờ lên mặt giường, cảm thán. Lê Dân sao biết được lụa gắm mềm mại thế nào? Câu ấy rất hợp ý Tào Tháo. Khi xưa ta làm tế nam tướng, nỗi khổ có bách tính thực không nói hết được. Nay chiến lộn rối bời, e còn khổ hơn nữa. Tuân Úc giật mình. Ngài cũng từng nhận tế nam tướng ư? Phải, Tào Tháo nằm đáp. Ta, nhưng có công dẹp loạn căng phang, được ban chức tế nam tướng. Gia Phụ cũng từng nhận chức tế nam tướng vậy. Thật trùng hợp. Tào Tháo cảm thấy Tuân Úc rất gần gũi. Còn nữa, trong danh của ta còn có một người tên Hí Chí Tài, cũng là người dĩnh xuyên. Các hạ có biết người ấy không? Hí Chí Tài ư? Tuân Úc cười, bất chợt lắc lư đầu nói, lã lảm có câu rằng Đúng đúng chính là ông ta. Các hạ làm giống thật đấy. Tào Tháo cười mãi không thôi. Tướng quân đúng là cao nhân. Hí Chí Tài ấy là bậc trí sĩ ở dĩnh xuyên, không ưa quan trường, lấy chuyện buôn bạc chốt mình. Phải đợi được giá mới bán Người này có thể mua tính giúp chủ Cuối cùng sẽ bảo ngay phải đi thôi Tuân Út cảm khái hồi lâu Hai người lúc mới gặp mặt còn khách khí Nhưng sau hồi lâu trò chuyện Cảm thấy nhiều điểm hợp nhau Đầu tiên nói đến Tuân Du Rồi lại nhắc Hà Ngung Rồi việc làm quan ở Tế Nam Quan hệ với hí chí tài Hai bên càng nói càng trở nên cường gũi Dân gia chỉ gọi tên tự Cao đàm khoác luận thấy cục thiên hạ Phục chốc quá nửa canh giờ đã trôi qua. Tuân Úc vội đứng dậy. Ôi chao, làm ngày không được nghỉ rồi. Tại hạ phải mau chống về đại trướng. E là mọi người cũng đã giải tán rồi. Tào tháo cười nhạt bảo. Chưa giải tán được đâu. Bất luận việc gì, bản sư cũng hỏi hết lượt mọi người. Có thêm nửa canh giờ nữa cũng chưa giải tán được. Mạnh đức công thật hài hước. Tiểu đệ xin đi đã. Hôm khác sẽ qua doanh. Thăm hỏi huynh và hí chí tay. Nói rồi Tuân Úc cười mà đi ra. Tào Tháo nằm đâm chiêu trên giường sau một hồi chuyện trò với Tương Úc khiến cơn buồn ngủ đã biến mất tâm. Tương Văn Nhược này đúng là thú vị. Ban quốc sự rất có kiến giải lại có danh vọng ở Dĩnh xiên chẳng biết liệu có thể lôi kéo người này đến bên mình được không. Tào Tháo với tay lấy cuốn tự hư phú trên kỷ án đọc được hai dòng liền vứt trở lại. Tư Mã Tương Như viết bài này khi chưa đắc chí tuy là hư hư thực thật nhưng cũng có chút kiến giải. Nhưng sau khi gặp được hiếu Vũ đế lưu triệt Lại chỉ có thể viết được Thứ văn chương chết tiệt như thượng lâm phú Để chương hiển công đức phụ đế Ừ Chương hiển công đức à Gọi con trai ta là tàu chương đi Thúc phụ có ở trong không Nghe nói ngài bị ốm Ta đến thăm Bỗng một giọng nói non nớt vọng vào Hóa ra là đứa con nhỏ của viên thiệu Là viên thượng Đang nói với bọn thân binh ở ngoài cửa Tàu tháo vội nhắm mắt vừa ngủ Đang gửi thân với dậu người ta Dù là đứa trẻ cũng phải đề phong Nghiệp huyện là thành trì kiên cố nhất Hà bắc Tường cao ba trượng Hào rộng ngồi sâu Lại thêm nhân khẩu trong ngoài thành Đều dòi dào buôn bán trong rút Lương thảo đủ đầy Thực chẳng kém gì lạc dương trước đây Vậy mà hàng phức lại dễ dàng Đem tòa đại thành này Cùng toàn bộ đất ký châu Cung kính dường cho viên thiệu Kế có bàn kỹ quả nhiên công hiệu Chỉ một phong thư đưa đến Bắc Bình Công tôn toản đã mừng vui quá đổi. Lập tức lấy danh cử binh thảo động. Tiến thẳng đến Ký Châu. Hàng phước nhất thời tâm trí, rối loạn. Đúng lúc ấy, ba vị thuyết khách viên thiệu sai đi theo đúng kế hoạch tới. Tuân thầm miệng lưỡi dẻo quẹo, trình bày rõ lời hại. Đưa viên thiệu lên thành anh hùng cứu thế, trời cao giáng xuống. Cao cán thiếu điên anh hào, đem những chuyện nguy khốn, đáng sợ ra để dò dẫm. Trương đạo lôi việc uống máu ăn thịt, Bảo đảm viên thiệu không có ý làm hại Ba người ai nấy thi triển tài nghệ Nói đến mức kiến trong lỗ Cũng phải bò ra Khiến hàng phước hoa mắt chóng mặt Hồ đồ băng lông, thói vị nhường hiền Còn coi ba kẻ ấy như thượng khách Lúc viên thiệu tiến vào đóng giữ Dù bị bọn ký châu Trưởng sử cảnh vũ Biệt giá mẫn thuân Trị trung lý lệ ngán trở Vẫn qua được cửa ải tuy kinh sợ như không nguy hiểm gì ấy Tháng 7 năm Sơ Bình thứ hai tức năm 191, viên thiệu chính thức vào làm chủ khí châu, từ lĩnh chức châu Mục. Từ khi vào thanh, phiên thiệu lập tức tiểu trừ bọn Cảnh Phủ, khiến chức vị của hàng phức trở thành hữu danh vô thực. Cũng cố bầu hạ, hơn nữa lại trưng vời hiện tại, điền phong ở cự lộc thư thủ ở quán binh, lũ lượt tìm đến. Cường hào để nhất khí châu là thẩm phối, trong tay có ngàn mẫu ruộng, cũng chủ động đến bái yết. Huynh đệ Tân Bình vọng Tộc Ở Dĩnh Xuyên từ xa cũng tới Hiện lại quách đồ nổi tiếng Dẫn hương thân đến nhờ Ngay phản tướng ở Ký Châu là Khúc Nghĩa Cũng dẫn quân, quy hàng Thời gian ngắn ngủi trong tay viên thiệu Đã nắm mấy vạn tinh binh Lương thảo sung túc Thanh thế xuống động một vùng Hà Bắc Thường thầy công tôn toản bị người lợi dụng Nhưng nhất thời không tìm được cớ gì Để khiêu khích viên thiệu Đành phải ôm hận quay về Với Tào Tháo mà nói Ngoài việc được viên thiệu ngày càng tín nhiệm, thì chưa có thêm điểm tốt nào. Vẫn ngày ngày bận rộn cho trang trí xung thiên của người khác. Thận trọng qua ngày bằng việc luyện binh và hội họp Tướng quân tuổi còn trẻ đã đăng triều, ắt danh vàng thiên hạ, nhưng chuyện phế lập. Tức trung nghĩa phấn phát, người đang nói là thư thụ. Ông ta chi khí mạnh mẽ, giọng nói sang sảng Quận phụ ở nghiệp thanh, một trời một vực với danh trướng, ở diên Tân. Sảnh đường to cao. Cửa lớn mở rộng Sân trời thoáng đảng Khiến câu nói của thư thụ càng thêm khí thế hồng vĩ Dư âm vang vọng Tướng quân Một mình một ngựa chạy đi Đóng trác phải lo sợ Vượt hoang ha mà lên phía bắc Bột hại phải cúi đầu Chấn chỉnh quân sĩ một quần Trấn áp được cả quân đội ký châu tuy vang hạ sốc Tiến lần thiên hạ Tuy khăn vàng giáo hoạt Hát sơn hông hách Cất quân sang đông Thanh châu có thể định được Quay đầu thảo phạt Hát Sơn, trương Yên tất sẽ diệt được, dẫn quân lên phía Bắc. Công tôn tất mất, ti y hiếp nhung địch, hung nô tất theo, cắt ngang đại hạ lên Bắc, hợp vùng đất của Bốn Châu, thu chọn tài khí anh hùng. Tập hợp đội quân trăm vạn, ngân đại giá ở Tây Kinh, hưng tông miếu ở Lạc ấp hiệu lệnh thiên hạ, thảo phạt những nơi chưa phục, lấy điều ấy mà giao tranh, ai có thể địch được, chỉ mấy năm thôi, công nghiệp này chẳng khó, nói hay lắm. những người có mặt không ai không nghiêng đầu gá tay hết lời tán thưởng. những điều tiên sinh nói chính là sở nguyện bình sinh của thiệu này, viên thiệu khẽ cực đầu suy nghĩ dây lâu lại nói, này ta sẽ nhận mệnh cho ngài làm phân phụ tướng quân giám sát các lộ binh mã ở ký châu. câu ấy vừa dứt sảnh đường không còn náo nhiệt như khi nãy nữa. bọn điền phong thẩm phối gật đầu tán đồng, bọn bàn kỹ. Tân bình lại cúi đầu tỏ vẻ không vui thư thụ được sủng ái lại kinh hãi tài hạ mới đến đã được nhận trọng trách này thật là xấu hổ những điều thư tướng quân nói chính là đạo của tây hoang tấn văn không đợi người khác có ý kiến viên thiệu đã nói cách xưng hô gọi ông ta là tướng quân từ lâu thiệu đã mang ý này tất phải có trọng dụng xin tướng quân chớ nên chối từ lúc ấy tào tháo cũng có mặt hơn nữa lại ở vị trí hàng đầu sức được viên thiệu coi trọng nhưng hố ngăn cách giữa tào tháo và viên thiệu ngày càng sâu ngoài miệng là tức quân nhưng thật không biết những tấu biểu ông soạn được đẩy đến đâu bỗng một giọng nói cứng thẳng lên chúa công tại hạ có sách lược bẩm tấu thật có thể nói là một chim vào rừng trăm chim khác im tiếng quách đầu đã đứng dậy quách công vốn xuất thân cấy lại ở vĩnh xuyên tuy có tài làm việc nhưng cũng cần giống khóc lại kỳ thực tuổi tác ông ta chẳng có gì là cao, nhưng những vết nhăn trên trán đã hàng sâu như dao khắc, khuôn mặt khô gây, đôi mắt sáng rực có thần, mũi khằm như mũi chim ưng, lại thêm bộ sâu dài khiến người ta có cảm giác thâm sâu khó cho. Tao tháo cũng không thích người này, luôn cảm thấy quách đồ là kẻ hạ khắc, thâm trầm, tự hậu trong lòng đang ẩn giấu thứ ma quỷ đáng sợ. Nay tuy đã được ký châu, nhưng đứng chân chưa vững, còn việc lớn không thể trì hoãn ông ta chậm rãi bước ra giữa sảnh đường thanh châu thứ sự tiêu hòa vốn ưa huy danh chỉ giỏi tham luận lần trước các lộ binh mã hội minh ông ta chưa kịp theo thì dư đảng khăn vàng đã đánh vào thành ấp tiêu hòa không lo cảnh giới quân sự lại nghe lời đồng cốt cầu đảo thần linh đủ thấy bất tài trước tiên chúa công hãy lấy thanh châu để củng cố vì thế lại có thể giữ được ký châu không bị nguy ở mặt đông viên thiệu còn chưa tỏ thái độ Điền phong lại đứng dậy thi lễ. Lời công tác nói sức đúng. Dư đảng Khăn Vàng ở Thanh Châu mà chạy vào địa phận của chúng ta đúng là đáng sợ. Nhưng ông ta lại đổi giọng. Thanh Châu đã có bộ quân của Tiêu Hòa, lại có quân Khăn Vàng. Cứ theo ý Tài Hạ, chúng ta vượt núi non phía Tây mà lấy Tình Châu. Một là có thể gọi lộ quân của Trương Dương tiếp ứng. Hai là giặc Bạch Ba, là đám ô hộp không bằng quân Hắc Sơn nếu được đất Tình Châu có thể theo hướng bắc tiến lên quan trung, rồi tiến thêm một bước để bắt động trác. Tào Tháo để ý nhìn kỹ viên thiệu, chỉ thấy cơ mặt thoáng giật giật, liền nhận ra ông ta đang nghĩ gì. Nay viên thiệu đang như mặt trời giữa trưa, sao còn lo chuyện động trác nữa? Một khi lấy được quan trung, sẽ phải tôn phụng hoàng đế. tới khi ấy sẽ không còn cơ hội làm bậc tôn quý nữa. Nhưng lúc này non cao khách trợ, hoàng đế ở xa, ngôi trấn hà bắc giữ quân tự vệ mới là việc cần thiết. Kế của quách độ rõ ràng Thực tế hơn suy nghĩ của Điền Phong Một khi Tào Tháo đã nhận ra Những kẻ giỏi xét lời nói Nhìn sắc mặt như bàn kỹ Tất nhiên càng thấy rõ hơn Ông ta vội nói gian vào Chuyện đông tiếng hay tây tiếng Điều không phội Theo ý Tài Hạ Ông định vững chắc ký châu Mới là việc khẩn Lần trước công tôn toản Phải về tay không e là hắn sẽ không căm lòng Chúa công nên dùng trọng binh Giữ vững mặt bác Phòng ô Châu xin biến Sau đó sẽ dần tính chuyện lấy thanh châu Thiếu chút nữa Tào Tháo kêu lên Vì thích thú Chỉ có tên xỉm Tịnh bàn kỹ Mới nghĩ ra được những câu màu mè hay ho như thế Đầu tiên bảo đông tiếng, tây tiếng Đều không vội Nói một hồi những đạo lý to tác Cuối cùng lại quay về dần tính việc lấy thanh châu Thế có khác nào ngầm công nhận Kế cô quách đâu Thật là lão cá viên thiệu nói phải nghiêm túc Một người nói đánh phía đông Một người nói tiếng về tay Một người nói, giữ dẫn phía Bắc, ta thấy việc này chưa cần vòi thương nghị. Trước hết, hãy làm xong các việc ở Ký Châu, rồi hãy bàn tiếp. Rõ, ba người ai về chỗ nấy, viên thiệu quay lại, nhìn Tào Tháo. Mạnh Đức, nếu Công Tôn Tọn đến, thì chống thế nào? Tào Tháo ngưng vẻ tươi cười, nghiêm trang nói, quân của không Tôn Tọn lấy kỳ binh làm chủ, đột kích sẽ có lợi, nhưng dàn trận lại không đủ, tướng quân nên làm cung nỏ, sửa sang phòng bị. Dùng quân nhàn đợi quân mệt mỏi Lấy trận thế chỉnh tệ để phá quân tản mạng Giao chiến như thế Tại hà liệu quân của công tôn toản tất bại Hay lắm Viên thiệu dương vô cùng cảm khái Lần trước tôn văn đại Đánh quang trung phá được động trác Thiên hạ được cho là giỏi Ta thấy mạnh đức thật không kém gì tôn kiên Biết viên thiệu khen ngợi hơi quá Tào tháo vẫn cố tỏ vẻ hành diện Chúa công Ngài có biết vì sao tôn kiên đánh vào lạc dương rồi mau chống hỏi quân không. Bàn kỹ lại chủ động tiếp lời nói, quan trung hiểm trợ, tiến phao nhưng không giữ được, tất phải lui rồi. Trong lòng viên thiệu cũng rất chua chát, bản thân là chủ sói nghĩa quân tiến thẳng đến mũi nhọn quân địch mà không thể thắng, lại để tên thái thú trường Sa Mới tận phương nam bộc lộ y phong. Tại hạ nghe nói tôn kiên mò rượu gọc tỷ trường quốc ở diên hoàng trong tôn miếu câu này của bàn kỹ vừa tốt ra mọi người xung quanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc đó thật là tình bí mật khiến người ta phải lo sợ ngọc tỷ Trường quốc là báu vật của đế vương các đời. tương truyền nó vốn được làm từ ngọc phát ở núi kinh sơn nước sở thời xuân thu đó là ngọc do Biển hòa dâng lên nên được gọi là hòa thị bích sau khi tần thủy hoàng thống nhất thiên hạ mới đem mài dũa thành ngọc tỷ Trường quốc trên ngọc tỷ có tám chữ triện do lý tư viết là thụ mệnh ư thiên ký thọ vĩnh xương do tay thợ giỏi là tôn thọ chạm khắc khi nhà tần bị diệt tử anh dâng lên hán cao tổ lưu bang từ đó quy về nhà hán truyền đến thời ai bình vương mãn thoáng vị thái hậu vương chính quân cầm ngọc tỷ ném tên nghịch thần làm vỡ một cốc sao phải lấy vàng bịch lại vì vậy dân gian còn gọi là kim tương ngọc canh thủy đế diệt vương mãn xích mi vương lưu bột tử là diệt canh thủy Qua mấy lần chuyển tay, cuối cùng, về quan vũ đế lưu tú. Từ khi quan vũ trung hưng đến nay, Ngọc Tỷ cùng hoàng vị nói nhau, truyền thừa. Tận đến khi Hà Tiến mu diệt hoàng quang, thất bại, bị thập thường thị giết, cung đình xảy ra đài loạn, Ngọc Tỷ trương quốc không cách Hà bay Hôm nay nghe bàn kỹ nói vậy, mới biết Ngọc Tỷ này đã rơi vào tai Tôn Kiên. Mắt phiên thiệu chợt sáng lên, rồi lại buồn bã nói, Tôn Văn Đại đi chuyến này, Ngọc Tỷ kia tám phần là rơi vào tay công lộ rồi. Hiện huynh đệ viên gia đã trở nên vô cùng xa cách. viên thiệu tính lập lưu ngu lên làm vua, viên thuật đã không khai phản đối. Sau đó nhân khi viên thiệu lương thảo không đủ, viên thuật sai Tôn Kiên vào thẳng quan Trung. Gần đây lại nghe Tôn Thuật và Công Tôn Toản thư tự qua lại, móc nói với nhau. Công nhiên gọi viên thiệu là cái do tỳ nữ sinh ra. Không phải dòng đích của viên gia, huynh đệ đồng tộc mà không còn chút tình thủ túc nào nữa. Bằng kỹ xưa nay xét lời, nhìn mặt nói năng thận trọng, nhưng lần này lại vô cùng thẳng thắn Không phải muốn ly gián tình cốt dục của tướng quân, mà Tài Hà thấy viên công lộ có cái tâm của vương mãn. Lần trước nói nào là, chí ở diệt trác, không biết ai khác, Tài Hà thấy hắn là muốn mình làm hoàng đế. Lúc này mọi người đều không dám nói gì, e nói bừa bãi sẽ gây ra nghi kỵ Nào hay bằng kỹ đã hiểu rõ tính khí của viên thiệu, nên viên thiệu không hề phủ nhận. Vì Giang Sơn giả tác nhà hắn, ta cũng không thể ôm say giữ hỏng mà quan tâm đến nghĩa thu túc. Nói xong cúi đầu thở dài, khiến mọi người đều cảm thấy ông ta đang khó nghĩ. Đúng là giả dối, tào tháo thầm cười nhạt suy cho cùng mình với huynh đệ họ cũng có giao tình, lúc này cần có thái độ rõ ràng với viên thiệu, vội nói. Hành đầu của tướng quân, đúng là lo giữ đại cục, nhớ năm xưa hạ quang cùng ngài và công lộ đều có thăm giao. Thấy rõ nhân đức của tướng quân ngày càng hậu trọng, công lộ chẳng thấy so biệt. Hạ quan nghĩ, mọi người cũng đều cho là như thế. Tội ly gián thân tộc người ta quý không thể để một mình gánh cả. Tào Tháo cứu đem lệ để cho tất cả những ai có mặt. Mọi người đương nhiên chẳng dám bảo sai, vội lũ lượt tán đồng. Vương Thiệu cũng đã an tâm, khi đó mới nói vào chủ đề chính. Con người Tôn Văn Đại, vốn xuất thân tiểu lại tầm thường Tiểu nhân đắc thế vốn không ân nghĩa vì hiềm khích mà giết Vương Duệ ở Kinh Châu, lấy tiền tài mà diệt Trương Tư ở Nam Dương. Tào Tháo nghe vậy thấy không thuận tay, thầm nhũ. Tuy nói Tôn Kiên xuất thân tiểu lại so ra ông hơn hắn gấp trăm lần nhưng cũng không tới mức chê bai người ta, không đáng một xu thế chứ. Dùng gia thế xuất thân để lấy lòng người sẽ không tránh khỏi có chút thiên lệch. Huấn chi ca nói Tôn Văn Đại cũng là hậu vệ của Tôn Vũ Tử. Cho nên ta có ý đuổi tôn Kiên ra khỏi dự châu, không cho hắn làm bừa ở đây nữa. Ý tứ của viên thiệu đã rõ, không để viên thuật, tôn Kiên, chiếm lệnh đất Trung Nguyên, mà tiến tới sẽ y hiếp Hà Bắc. Người nào có thể lĩnh quân đi lấy dự châu, vừa nói ánh mắt viên thiệu vừa quét về phía Tào Tháo. Trong giây lát, Tào Tháo vui cùng vui sướng, thầm nghĩ. Ông ta hoàn toàn ăn lòng ở mình rồi, hy vọng mình có thể lĩnh quân đi, chả trách khi nãy mang mình ra so với tôn Kiên. Lại hỏi kỹ cách đối địch với công tôn toản Hóa ra muốn sai mình đi đánh Cơ hội cho mình từ giữ một vùng đến rồi Xem nào Liệu có đánh được giữ châu không Một là tôn văn đài không phải hăng xoan Khúc xương này không thể nhăn Hai là có viên công lộ hậu thuận Dẫu sao hắn với viên thuật Vẫn là huynh đệ Nếu có một ngày họ hòa hảo Há mình lại không bị oán hận Nếu mình lĩnh quân đi chiếm một nơi Không nghe lời viên thiệu nữa Như thế chả khác nào trước sau đều có địch Cơ hội này tuy tốt, nhưng vẫn chưa thể đi được. Người nào có thể cầm quân, đi lấy dự châu? Viên Thiệu hỏi lại lần nữa. Vẫn cứ nhìn vào Tào Tháo, ánh mắt vô cùng ôn hòa, khẩn khiết. Tướng quân, Tào Tháo đứng dậy thi lễ. Tại Hà xin tiến cử một người, có thể đảm đương. Việc này, Viên Thiệu rất ngạc nhiên. Người, người nào? Châu Nhân Minh có thể đi được. Châu Ngu không giống Tào Tháo, ngồi ở phía cuối trong số các tướng mép tay nghe thấy tào tháo nói đến tình mình chợt giựt bắn tào tháo chậm sải giải thích hiện quân trưởng của châu ngu là châu hân làm đan dương thái thú châu ngang làm cửu giang thái thú nếu nhân mình thì đánh có thể mượn sức hai huynh ở dương châu cùng đánh tôn kiên thật là lựa chọn có một không hai hay hay lắm lần này viên thiệu không thể giữ vẻ nghiêm trang được nữa liên tục khen hay trong mắt ông ta tào tháo thật là cánh tay đắc lực hiếm có chỗ nào cũng đều lưu tâm giúp mình suy nghĩ lo lắng vô cùng chu toàn, sai châu ngu đi trước không những có thể lấy được dự châu mà quan hệ với dương châu cũng chốc lát được kéo lai cân nhân minh, chức kinh châu thứ sự của Tông Kiên chẳng qua là ngụy chức do công lộ tự ý lập ra nay ta chính thức nhận mệnh cho ông làm dự châu thứ sự lính quân đi lấy dương thành đuổi đánh Tông Kiên hiện châu ngu chỉ là biệt bộ tư mã vụt chốc được làm dự châu thứ sự hơn nữa còn được xuống việt nam gần hai quân trưởng Đúng là khó mà mong được, vội đứng dậy chắp tay, nói tướng quân an tâm, mặt tướng nhất định dành lấy Dương Châu cho ngài. Chớ giỏi, ta lại giúp ông bắn một mũi tên. Phiên thiệu cầm bức thư ở trên án lên. Động trác là kẻ vô mưu đã nhận mệnh cho lưu biểu làm kinh châu thứ sự. Lưu cảnh Thăng kia, được xưng tụng là bác Tuấn, há lại ô hợp cùng giặc. Nay ông ta đã đứng vững ở tương dương, được khoái lương, khoái việt, trương trợ vừa ổn định Kinh châu, lại có hào cường ở tương dương là sái mạo tương trợ. vừa nghe tên sái mạo, tào tháo bỗng lập tức ngẩn đầu. sái mạo vốn là bằng hữu chơi với tào tháo từ nhỏ, giờ đây lại cũng bảo vệ cho lưu biểu. viên thiệu tay cầm bức thư vẫn đang dặn cho. ta và lưu biểu xưa nay luôn giao hảo với nhau, có bức thư này, hãy đưa đến tương dương, xin ông ta chế ngự phía sau quân địch trong lúc ông xuất binh. ông mang theo giữ lấy, đợi thời cơ mà dùng. Đa tà tướng quân, châu ngu cung kính đón lấy cất đi. Trong lúc họ bàn bạc việc ấy, hai người Điền Phong thư thụ sắc mặt luôn có vẻ lo lắng. Quay sang nhìn nhau, cuối cùng Điền Phong đứng dậy nói. Tướng quân, hành sự như thế, tuy hay, nhưng lại gây oán với bốn châu thanh tịnh, u dự. Phải chăng chúng ta tạo ra nhiều kẻ địch quá? Nguyên hạo huynh lo xa quá, không đợi viên thiệu cất lời. bằng kỹ đã nói hậu, này tướng quân, binh lực hùng mạnh nhất ở mạng Bắc. Tất mong có nhiều đường để đi Đâu phải làm cùng một lúc Huống chi tại hạ đứng bên xem Với tài của tướng quân Dù có cùng lúc xử trí Cũng có thể làm được hết Mà chẳng phải lo lắng gì ban kỹ vẫn không quên nịnh đọt Hai câu ấy đã chạm điền phong cứng họng, Nhưng phiên thiệu lại nhận ngay Nghiêm cẩn mỉm cười nói Nguyên đồ quá khen rồi Cấp báo Một tên tiểu hiệu quỳ mập ngoài sảnh Lưu đô ý đã trở về Vẻ mặt viên thiệu nhất thời ưu ám lần trước ở diên tân lưu huân nhận mệnh đi ổn định quân của trương dương và ư phu la bộ quân của trương dương vốn thành tâm thành ý quy thuận nhưng ư phu la là thiền phu hung nô thấy viên thiệu sai thuộc hạ đến bàn bạc cảm thấy bị hạ thấp nên nghi ngờ vì thế mới sai quân bắt giữ trương dương cũng chạy đến lê dương lưu huân không thể hoàn thành nhiệm vụ lại gặp mẫu tang nên chưa quay về nghiệp thành phụ mệnh mà gấp rút về nhà lo việc tang khiến viên thiệu vô cùng giận dữ Ông ta vì sớm quá nhỉ, viên thiệu nói miệng một câu. Tào Tháo khuyên, tử huỳnh theo tướng quân đã nhiều năm. Trước đây, ở Tây Viên đã tận lực vì ngài, mong tướng quân không trách cứ nặng nề. Điền Phong cũng chấp tay nói, vì lo tan mẹ mà chậm trễ, đó cũng là việc hiếu tử nên làm. Bằng kỹ, giọng chăm chọc. Đúng rồi, lưu tử huỳnh là hiếu tử, trung hiếu không thể lưỡng toan. Đó không gọi là khuyên giải, mà là lửa đổ thêm dầu vậy. Trước khi bảo người ta là hiếu tử, sao lại nói trung hiếu không thể lưỡng toan? Vậy chẳng phải ngầm nói lưu huân bất trung, điền phong lập tức, nổi sung. Người nói vậy là sao? Nguyên hạo huynh, huynh nói lưu huân là hiếu tử đó chứ, tiêu đệ chỉ tán đồng câu của huynh thôi. Bàn kỹ quỳ biện, vậy câu sau của ngươi là có ý gì? trương đạo tiếp lời, thư thụ ngăn lại bảo. Nguyên đồ là nhất thời lỡ lời thôi, lần sau nói năng nhất định phải thỏa đáng mới được. Sao ta lỡ lời được Bằng kỹ ý thế chẳng sợ gì Còn nói xung với thư thụ Ngươi Thư thụ dẫn tím mặt Thế rồi loạn hết cả lên Đáp mưu sĩ thư thụ Điền phong Quách đầu Trương đạo Tuân thăm Hứa du Thẩm phối Tân bình Tranh cãi âm ý Kẻ bên đèn Người khen đuốc Đòi co đến là náo diệt Chúng tướng khuyên giải không được Ngay cả phiên thiệu Bảo thôi Họ cũng chẳng nghe Cho ăn. Bỗng một tiếng động Lớn vang lên Cây bòi kiếm rơi xuống nền gạch Khiến mọi người đều sợ hãi Giật minh lập tức im bạc Quay mặt lại nhìn Chỉ thấy một tên bầu thuộc trẻ tuổi Tướng mạo anh Tuấn đứng sau quách đầu Đang cúi người nhặt kiếm Vừa nhặt vừa xin lỗi Chư vị thứ lỗi Tại hạ nhất thời sơ ý làm rơi kiếm Xin lỗi xin lỗi Tào tháo cười thăm Tên tiểu tử này đúng là cố ý Phiên thiệu trao mài Xua xua tay Giải tán đi Đại sự đã tư nghĩ xong Chuyện có tứ huynh ta nói riêng với ông ta là được. Mọi người đứng dậy lũ lượt cáo lui, vừa ra khỏi sánh đường. tào Tháo đi nhanh đuổi theo người trẻ tuổi, vừa rơi kiếm khi nãy. Vỗ tay hắn nói, người đứng lại đã. Người ấy quay lại thấy Tàu Tháo vội cười. Tàu tướng Quân có điều gì dặn dò. Người tên là gì? Tại Hạ là Quách Gia. Phụng Hiếu, mau đi nào Chúng ta còn phải đi tuyển chọn, mấy chân đâu ý. Quách đồ ở phía trước, quay đầu lại dục. Ồ, đây rồi. Đây rồi tào tướng quân hôm khác xin được tái ngộ nói xong hắn vét áo vội chạy đi tào tháo ngửa mặt cười quách gia tự phụng hiếu quách thị ở dinh xuyên cũng khá thú vị đấy đang cười lại thấy hậu nhà đô ý lưu huân mình mặc hiếu phục vẻ mặt buồn rầu đang đi đến tào tháo đổi vui làm buồn gọi tứ huân lệnh đường qua đời rồi ư?" lưu huân cảm thán thật đắc tội đắc tội vì cô chúa công chưa làm được tốt vội về nhà Lão mẫu lại đã qua đời Tại hạ thật là kẻ bất trung, bất hiếu Chứ nói vậy Hôm khác chúng ta lại nói chuyện Bản sơ đang đợi ông đấy Tào tháo vừa nói vừa chỉ về phía sảnh đường Ông ấy đang nóng giận Hãy chú ý chút nhé Đa tạ Lưu Hương chắp tay rồi đi Dù viên thiệu có tức giận hay không Hôm nay vẫn là ngày tào tháo thấy vui nhất Kể từ khi theo viên thiệu Y đã nhìn ra hy vọng có thể rời khỏi Sự khống chế của viên thị Ra khỏi nghiệp thanh Tào Tháo dẫn theo lâu dị, vương Tất, phóng ngựa chạy đến bên sông Chương Hà, dạo chơi ngắm cảnh một hồi, rồi mới chậm rãi về doanh. Bên ngoài cửa viên môn, Tào Hồng và Hạ Hậu Uyên đang cầm cờ lệnh. Thao luyện binh mã, trong doanh, Biện Bỉnh đang cùng mấy người sửa sang binh khí, bên trong đại trướng. Hí Chí Tài đang chơi cờ cùng Hạ Hậu Đôn, Nhậm Tuấn. Hứng thú quá nhỉ, Tào Tháo cười hỉ hả, Nhậm Tuấn phe mặt khổ sở nói, Hí Tiên Sinh thật là cao tay hay chúng tôi hợp lực vẫn không phải đối thủ các ông sao đỡ được chứ hà hồ đôn nhướng mắt nhìn hỏi mình đức có chuyện vui ư hôm nay viên bản sơ. muốn sai ta đi đánh dự châu ngài bằng lòng rồi ư hí chí tài ngẩn phát đầu lên không ta tiến cử châu nhân minh không là tốt hí chí tài thở phào lại cúi đầu nhìn bàn cờ dự châu là đất trung nguyên làm ăn buôn bán thì không tệ nhưng đánh nhau lại không được đó là đất chết Giống ở khu trung tâm của bàn cơ, bốn hạt điều có chiến chinh. Y như nước hàng thời Xuân Thu, huống chi ngày nay Trung Nguyên bị đống trác xâm phạm. Cuộc sống nhân dân điêu tàn chẳng làm ra được gì. Châu ấy không tới được, ít nhất là hiện tại chưa phải lúc. Tào Tháo cười nói, nhưng có một sẽ có hai. Phiên bản sơ nhất định sẽ trọng dụng ta. ngài ấy còn xa lắm. Hí Chí Tài cầm một quân cờ lên nghỉ ngợi, đi xong một nước lại nói, hôm nay trước Công về muộn rồi. Ta tới bên Trương Hà dạo chơi một vòng. Tào Tháo với vội bụi, trên y phục rồi cười nói. Nếu có ngài lấy kịp thành, thì sẽ lấy nước Trương Hà mà đổ vào. Có người vui sẽ có người buồn bã. Ngài về muộn quá rồi. Khi nãy, Tương Văn Dược có đến trướng tại Hạ. Chuyện trò một vài công chuyện giờ đã đi rồi. Tào Tháo thấy hơi bất ngờ. Có chuyện gì không? Khi Chí Tài vẫn chăm chú nhìn vào bàn cơ. Viên Thiệu giết Lưu Huân rồi. Sao? Tào Tháo đưa tay, kéo rèm trướng. Lưu Tử Huỳnh là bộ hạ cũ, đã theo viên thiệu nhiều năm. Ông ta, há là nhẫn tâm như thế. Tuần Úc nói. Ban đầu hai người còn nói chuyện lễ độ. Càng sao nói càng khó nghe. Tranh cãi ngay tại sảnh đường. Bàn ký lại chạy vào, nói mấy lời xàm ngôn. Viên thiệu bèn giết luôn lưu Huân. Các vị ở trong thành, không ai dám bảo lãnh ư. Tào tháo nghi hoặc, Nghe nói Trương Cảnh Minh, khuyên can mấy câu. Viên bản sơ đã không nghe, còn mắng ông ấy màu trận. Thí chí Tài vẻ mặt tựa hơi cười. Cứ như đã chiếm ưu thế trên bàn cờ. Tuân Út nhờ tại Hạ báo với Ngài. Hy vọng sau này Ngài sẽ lưu tâm hơn. Không nên kinh dị mà rước viên. Cũng không nên tùy tiện qua lại với người khác. Văn Nhược đúng là tốt bụng. Tào Tháo cực cực đầu mãi. Ta với bản sơ tuy là bằng hữu nhưng lại không thân cận bằng tử huynh. Ngay cả tử huynh, ông ta cũng giết. Vậy ta thật sự phải thận trọng. Văn Nhược nói với tại Hạ rất nhiều. Kiến thức của ông ta quá thực vi phạm. Hí chí tài cực cực đâu, ông ta nói nhất định phải cẩn thận. Nay là lúc phiên bản sơ cần phải giết người. Xin mời tấn quân ngoài Tại hạ xin được thay văn dược giải thích. Cuối cùng hí chí tài đã bỏ quân cờ xuống, quay sang thuật lại lời tương Úc. Phiên bản sơ là nhân sĩ ở Nhưỡng Nam, nhưng nay đến Hà Bắc, bộ hạ có mới có cũ, vô vàng chi phái. Hứa du trương đạo, cả ngày nữa, đều là bè đảng cũ ngày trước quách đầu Tung thâm huynh đệ tân bình là phái dĩnh xiên thẩm phối, tiền phong thư thụ là phái bản thổ ký châu ba phái này gặp lại tất sẽ thi thố cao thấp dưới trên có câu sông mạnh không trích nổi rắn dưới đất nay đang ở ký châu tất nhiên cần được sự trọng vọng của xí nhân đất này vì thế viên thiệu muốn đòi hết tướng lĩnh khi xưa chuyển sang dùng người hà bắc giết lưu huân một là lập uy hai là lấy lại binh quyền trao cho tướng lĩnh bản địa tào tháo chợt tỉnh ngộ Chả trách hôm nay ông ta nhận mệnh cho thư thụ làm giám quân. Hí Chí Tài lại nói, con người viên thiệu tâm tư kính đáo, ông ta buộc phải dùng người ký châu, nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu vẫn dùng người cũ nắm quyền, sẽ không tránh khỏi việc họ cậy công cao tự ngạo, đuôi lớn khó vung. Vì thế phái dĩnh xuyên trở thành biện pháp giải quyết, ông ta dùng quách đầu tuyển chọn tướng lĩnh. Dựng uy tín cho phái này, cuối cùng hình thành hai phái thế lực ngang nhau. Còn những người cũ sẽ dần nhạt đi Chỉ giữ lại những cái tâm phúc như bằng kỹ thôi Hừ, Bằng nguyên độ đúng là tình định bợ Các phái tranh giành Loại ấy là kẻ giết người không giao Phụ tử tướng quân rõ hơn ai hết Ông ta nhìn tào tháo vẻ đầy ẩn ý Người cũ bị xa cách là điều chắc chắn Nhưng tướng quân sẽ không bị ảnh hưởng chi Bởi với tài cầm quân của ngài Phiên thiệu tất phải giao diệt ngoại nhậm Để giúp ông ta mở mang cương thổ. Điều người cần chú ý đúng như lời Tuân Úc nói Là không được khinh dị Kết giao với bất kỳ người của phái nào Nhằm tránh kẻ khác dị nghị Tuân Văn Nhược tâm cơ sâu xa Với ta thật không bạc Đó là vị tướng quân trung nghĩa anh Minh Khí chí tài liên tục cực đầu Lã Lạ lãm có nói Lấy phú quý mà được người thì dễ Lấy bằng tiện mà được người mới khó Tướng quân tuy ở dưới người khác Nhưng vẫn có người ngưỡng vọng Đủ thấy ngài mạnh hơn viên thiệu Chí Tài cũng không quên kích lệ Tào Tháo. Bụi gai gốc không phải chỗ cho chim phượng hoàng đậu. Tào Tháo bước đến bên trướng, xem ra còn phải nghi cách rời đi nhanh nhất có thể. tại hạ nghĩ ngày viên thiệu sai ngày sang ngoại nhậm không còn xa nữa. Nhưng ngày muôn vàng không thể lên mạng bắc Vì sao? Hí chí Tài dường đã nói xong chuyện quan trọng nhất, ánh mắt trở lại với toàn cơ. Viên thiệu ngồi trấn ký châu. Binh cường mã trắng Nay lại được cường hào đất này đẩy trọng, ở ưu châu có lưu ngu trung hậu, không giỏi mưu mô, công tôn toản cùng binh mãi võ Ở tỉnh châu có giặc bạch ba chỉ mu việc cướp đoạt không có mắt nhìn xa. Ở thanh châu có tiêu hòa, vô cùng nhu nhược, không có phép trị binh, chỉ cần phiên thiệu sửa sang việc văn, sẵn sàng việc võ tiêu diệt hắc sơn. Chẳng đến 4 năm năm, đất Hà Bắc sẽ quy về ông ta hết. Nếu tướng quân lĩnh binh lên màn Bắc, tuy có thể chiếm được mấy thành nhưng không đủ để tự bảo vệ cuối cùng sẽ bị vây khốn, đại sự khó mà thành được, cho nên chỉ có thể mở mang những vùng từ hoàng hà trở về phía nam. Vậy nên là nơi nào? Tào Tháo vẫn chưa nghĩ thông. Lúc ấy đinh phỉ chật đi vào, trong tay nâng chiếc hộp được bọc kính, mảnh Đức, đây là của bào tính sai người đưa đến Trần lưu Phu nhân cho người chuyển tới đây. Tào Tháo phải đón lấy, xe ấn niêm phong mở lên, bên trong chỉ có mảnh thư lụa. Một phong thư mà phải phiền hạ thế này, hẳn là có gì bí mật. Tào Tháo vội dở đọc, chỉ thấy bảo tính viết mấy câu ngắn gọn. Viên thiệu là minh chủ, vì quyền đoạt lợi, sẽ tự gây loạn, là một đống trác khác, nảy nòi ra. Nếu đè nén, sức không đủ khống chế, chỉ thêm mắc họa, chỉ có thể mua lấy phía Nam Hoàng Hà, để đợi sinh biến. Thật là mắt nhìn của anh hùng, tất cần giống nhau, mua lấy phía Nam Hoàng Hà, Tào Tháo dừng đã hiểu rõ ngẩng đầu lên, nhìn hí chí tay Năm xưa lúc tướng quân Mới bước vào con đường Sĩ Hoạn Nay Trương Mạc bảo tính đều ở đó Quân cờ trong tay hí chí tay Đã đi xong một bước Không sai, chính là Duyện Châu